Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vì thế anh nhất định phải che giấu bản tính của mình Không cẩn thận mà hổ đến cô Để khiến khi cô kiên nhẫn và hiểu và thích ứng với mình Tạ thái sao thấy trong mắt của anh Chợt lấy lên một tia nhìn cơ trí rồi biến mất Một cảm giác quen thuộc lại tới nữa Anh... anh có phải là có một bộ mặt khác Mà em không biết hay không? Đúng là tiểu nữ ngỗ Đến bây giờ cô mới phát hiện được hay sao? Em thử nói đi Anh trả lời thật là bí hiểm. Nụ cười này mang theo một chút tà khỉ, xào hoạt. Cuối cùng cô cũng nhớ lại khi ấy. Giống như thuyền trôi trên sông rồi biến mất. Cho dù là mình nhìn nhầm thì bây giờ cũng đã rõ ràng rồi. Anh! Cô trường ra một vẻ mặt. Bị bắt được rồi nhé mà hỏi tuổi anh. Màu nói đi. Vẻ mặt đáng thương vô tội của anh có phải là già vờ hay không hả? Cô hỏi thật là sắc bén. Nhưng nếu sao lại thì kém với câu trả lời của anh nhiều. Cả đó là do trời sinh, mà sau đó trở thành cá tính rồi. Thế mà em, lại bị đổ vỡ như là trò chơi. Nói thật đi, nếu không thì sẽ hủy bỏ hôn ước ngay lập tức. Ánh mắt của anh truyền thành u buồn. Cô nhìn mà nội tâm rung động không thôi. Tuy rằng biết rõ có thể là anh cố ý giả vừa, nhưng lại không có cách nào mà chống đỡ nổi. Anh giả bộ đáng thương để làm cái gì chứ, em sẽ không bỏ qua đâu. Anh đột nhiên cầm lấy cò mềm mại của cô, đặt ơn nơi nong nhất trong ngực của mình. Thái sao à? Em có yêu anh không? Cô cứng đờ rồi sau đó cúi mặt. Anh đừng có mà mượn cố để nói lẳng sang chuyện khác. Nhưng mà anh muốn biết. Về mặt của anh thật là nghiêm túc. Cô không phục nói. Vì sao em phải là trả lời trước chứ? Em cũng chưa từng hỏi anh. Anh yêu em. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng cổ cô không phát ra tiếng. Chỉ là ngơ ngơ ngần ngần để mà nhìn anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi. Anh tin đây chính là duyên phần Cho nên sau này anh cứ tìm em mãi Đến khi em xuất hiện ở trước mặt Thì anh thật sự mới cảm nhận được tất cả chuyện này Đều là mệnh trời chố định Anh... Anh đừng có đột nhiên nói chuyện buồn nôn như vậy chứ Người khác không thể nào thích ứng kịp đâu Nếu không em nghĩ tự xem Anh vì cái gì lại tìm tới em Lại cùng em ký tên hợp đồng chứ Bởi vì để giải quyết Cho đào hoa thịnh vượng của anh đi Anh cất tiếng cười khổ Nói nhiều như vậy thế nhưng cô gái này vẫn là không rõ Sai rồi Đó là bởi vì anh muốn tiếp cận em Tuy rằng anh suốt ngày bị nữ nhân phụ nữ quân lấy Thực là phiền toái Nhưng thật muốn giải quyết vấn đề này Anh cũng có thể tự làm Chẳng qua anh không muốn làm cho bản thân phát cáu Bởi vì một khi anh phát cáu Thì thật sự là đáng sợ Cô nghe xong thì sừng suốt có một chút lùi bước Đáng sợ ư Xem về mặt của cô là biết cô đang sợ hãi cái gì thật sự là khiến cho cô bế tắc rồi thái sao à anh nhẹ nhàng ôm lấy cô khiến cho khoảng cách sợ hai người gần hơn nữa giọng nói vô cùng êm ái nhưng chắc chắn cất lên mặc kệ anh tức giận đến đâu cũng sẽ tuyệt đối không nội giận với em đừng hỏi anh vì cái gì anh chỉ là biết muốn giải thích có lẽ là hai chúng ta bù qua bù lại anh chỉ muốn nhìn thấy em tâm tình của anh bình tĩnh khoái trá rồi vì em trách tinh khoai tra roi bi cũng xem như là ngọt như đường Nếu như muốn so sánh, em là chô ru, còn anh là hoàng cái. Nói cho dù tới bây giờ người bị bắn trở lại ai? Bằng đương tâm mà nói, anh có bị bi ban tro lai ai bang lương tức bi bi hấp tuc gian hay là làm tuần thương em hay không? Hồ hấp của cô khó khăn hơn, bị hỏi đến nghẹn lời mặt cho xạ. Không có, có phải hay không hả? Những điều đó đã đủ chứng minh tình cảm của anh đối với em rồi. Em phải nên tin anh mới phải Sẽ không bao giờ anh có thể làm tuần thương em được. Em có thể yên tâm. Nghe anh nói rõ ràng và cam đan như thế, bỗng nhiên cô cảm thấy có một dòng nước ấm chảy ở trong người. Kỳ thật mấy ngày nay ở cùng với nhau, cô đã sớm biết anh thật tâm đối với cô. Nhưng do tính tình ương bướng và ngăn ngạnh của cô, nên anh không thấy sự thay đổi đó. Người không bình tĩnh ngược lại chính là cô. Nói thật đối với anh, cô thật sự không thể sai mói bắt bẻ được. Còn em thì sao? Em yêu anh chứ. Em, em không biết Cô khẽ nói Nhưng lập tức vội vàng giải thích Không phải là em không thích anh Chỉ là em cảm thấy quá mức mơ hồ Ở với anh cảm thấy rất là thoải mái Không bị bức bách Anh không kêu căng như những người khác theo đuổi em Họ đợi em Giống như là không có cách nào rất ra khỏi anh vậy Cứ luôn lo lắng Nếu như không ở bên cạnh anh Thì anh sẽ bị người nào đó Theo đuổi nữa không biết Tuy rằng bây giờ chẳng còn lại là bao nhiêu nữa nhưng vẫn không thể nào tha lòng nổi bởi vì còn có hai người khó chơi nhất chưa giải quyết được hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện